Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em Tác giả, phỉ ngã tư tồn Người đọc, nắm Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Chương 9 Mới 9 giờ sáng Nhưng vì phải tổ chức sinh nhật Trong ngoài đào phủ là cực kỳ náo nhiệt Bên ngoài cửa Mời một đời nhạc của Nga đến diễn tấu Đón khách Tam Tiểu Thư đương nhiên là trưởng bang tiếp đón bên ngoài nhờ một vị tổng quản của phủ đốc quân đến điều hành đến 10 giờ có cả một hàng dài ô tô đổ trên đường phố ngoài cổng lớn của đào phủ mấy người bán hoa quả bánh rán len giữa dòng xe bán hàng cho lái xe nửa con đường chỉ nghe thấy tiếng còi xe tiếng cười cười nói nói tiếng pháo đốt sự náo nhiệt đó khiến cho người qua đường không thể không dừng chân quan sát tổng quản đem theo cảnh vệ của đào phủ sắp xếp chỗ đổ xe đón khách, tiếp đại bận túi bùi mới có thể khiến cho con đường hết tắt nhãn ngựa xe đó được thông suốt Tình Nguyễn thay quần áo rồi lại ra ngoài tiếp khách đám phụ nữ, người nhà trong của thừa quân đều là lần lượt đến thường phu nhân nhìn thấy Tình Nguyễn tấm tắt khen Doãn Tiểu Thư hôm nay thật là lộng lẫy ôi chao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 Chỉ có sợi dây chuyền thế này mới xứng đáng thêm hoa, thêm ganh, trên gấm. Tình Nguyễn mỉm cười nói, sao không thấy Từ Thống Chế à? Hôm nay mời ông chủ lô Ngọc Sông đến biểu diễn kịch tại nhà. Từ Thống Chế thích nghe kịch vậy mà, không thể nào bỏ lỡ được. Từ phu nhân đáp, ông ấy nói hôm nay cậu Sáu gọi đi họp. Tình Nguyễn vời như mới nhớ ra, à... Đúng thế, đúng thế, sáng nay cậu Sáu còn nói với tôi, sợ trưa nay sẽ đến muộn một chút. Từ phu nhân, nghe cô nói thuận miệng như thế, liền nguyện mượm cười với mỗi dung tam tiểu thư. Ý là hai người này, tình cảm tốt như vậy, hóa ra sáng sớm đã gặp nhau rồi. Sau 11 giờ, khách đã đến gần hết, tịnh nguyện lại đứng giữa phòng khách. Nghe tiếng cười đùa, náo nhiệt, mà trái tim cứ đập thình thịt, thình thịt. Tam tiểu thư không biết Chuyện Bước tới nói với cô Còn 20 phút nữa bắt đầu tiệc Nếu cậu Sáu không đến kịp Thì đợi thêm một chút nữa đi Tình Nguyễn nghe nói Chỉ còn 20 phút nữa Là đến 12 giờ Mà trong phòng khách huyên náo Bốn bề đều là tiếng cười nói ầm ỉ Tiếng nhạc ở phòng trước ồn ào như thế Tuy cô cố gắng trấn tĩnh Nhưng cũng không kiềm chế được nói Em đi trang điểm lại một chút Ở đây nóng quá Tam tiểu thư cẩn thận nhìn cô nói Ờ, em mau đi đi, mau đi đi Thêm một chút phấn nữa là được rồi Hôm nay là ngày tốt như vậy Tịnh Nguyễn liền đi về phía căn nhà nhỏ mình ở Trước lầu còn treo vô số cờ màu và rưới băng Dùng lá vạn niên thanh kết thành cổng hình vòm Bên trên cài đầy hoa lụa sắc sỡ, Rất bắt mắt và đẹp đẽ. Phần lớn người làm đều ở đến phía dưới để trước để tiếp đãi khách khứa thế nên ở đây rất yên tĩnh lúc cô đi vào trong chỉ có lan cầm đi theo vừa mới chuẩn bị lên lầu bỗng có người gọi Doãn Tiểu Thư tình nguyện nhận ra đó là Hà Tử An tâm phúc của mộ Dung Phong vội vàng nói cậu Sáu về rồi à Hà Tử An nói nhỏ mời Doãn Tiểu Thư qua bên này nói chuyện Tịnh nguyện liền dặn dò lan cầm em lên lầu lấy hộp trang điểm xuống đây cho chị nhé Còn mình đi theo Hà Tử An, xuyên qua hành lang đến căn phòng nhỏ phía sau Toàn bộ rèm cửa được kéo xuống, trong phòng tối tăm cũng không bật đèn Hai người đứng đó, trong một ánh sáng âm u, dám vẽ, có người quá đổi quen thuộc Đầu cô ù ù nước mắt cũng trào ra, chỉ lao lên theo bản năng, người đó ôm lấy cô tỉnh Uyển Cô mắt ngấn lệ, ngẫn mặt lên, mỉm cười Kiến trương Em thật không Không ngờ Không dám tin là anh Hứa kiến trương Ông chặt lấy cô Anh cũng như nằm mơ Tình nguyện đúng là em rồi Hà tự an kho nhẹ một tiếng nói <cười> Doãn tiểu thư Cậu sáu đã dặn dò Nếu trước 12 giờ Nếu cậu sáu không gọi Thì thả hứa tiên sinh ra Đưa đến chỗ doãn tiểu thư Tiếp theo Hà tự an lại đưa một tấm vé chính là tấm vé cùng chuyến tàu với cô trong lòng tỉnh luyện chấn động tấm vé đó tuy chỉ là một tờ giấy nhẹ tên nhưng cầm trong tay nó thật là nặng tựa ngàn cân nghĩ đến sáng nay anh ở trong, trong căn phòng này tạm biệt với cô đáy mắt anh chiếu một hình bóng của cô tình sâu như biển còn ngày kết nghĩa đó anh ngẩng mặt lên uống rượu ánh mắt lé lên sự đau khổ như sắp vụt mất cô giống như chút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 Đây là đâu Câu hỏi của anh Cô không thể giải thích một câu nào Càng không biết giải thích thế nào Chỉ trả lời đơn giản Đợi chúng ta rời khỏi đây Em sẽ nói rõ sự tình với anh Cô quay mặt lại hỏi Hà Tử An Cậu Sáu đâu và ở xoáy phủ sao Hà Tử An lắc đầu nói Tôi chỉ phụ trách việc này Những việc khác tôi đều không biết Kiến Chương liền hỏi sang vào Cậu Sáu Mộ dung thiếu gia, Em hỏi cậu Sáu làm gì tình huyện nói em nợ cậu sáu một ân tình chuyện không phải một hai câu là có thể nói rõ được kiến chương Ồ, giống như là hiểu được một chút ý nói hóa ra là anh ta anh ở trong nhà tù từng nghe nó lính canh nói cậu thật có phúc bên trên là có người che chắn cho cậu như thế hôm nay bỗng nhiên lại được tha vốn là đã đầy ngờ vực nay lại thấy tình huyện ấp a ấp út. Nên càng ngờ vực hơn, đúng lúc đó chiếc đồng hồ cao gần bằng người trong căn phòng kêu reng reng. Tịnh Nguyễn nghe thấy âm thanh đó, gần như giật bắn mình. Quay mặt lại, thấy kim phúc, kim dây đã trùng nhau, chỉ thất thần sững sờ. Hứa kiến chương gọi một tiếng, tịnh Nguyễn. Cô dường như không nghe thấy, một lát sau mới tự nói một mình. 12 giờ rồi, kiến... Kiến Trương nhận lấy chiếc vé tàu trong tay cô. Nhìn nhìn, ngạc nhiên, đây là vé, vé tàu của nửa tiếng sau. Chúng ta phải đi nhanh thôi. Tịnh Nguyễn lại. Ờ, một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, tiếng người nói vẫn từ phía xa. Không lâu sau, nghe tiếng bước chân đi về phía này. Càng lúc càng gần, cô cảm thấy cả trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng tiếng bước chân đó, nhanh nhẹn, Hơn nữa là không phải là tiếng giày ra, người đó đi thẳng vào phòng khách. Cô nhận ra là bác Châu ở nhà trên, bác Châu nói. Phu nhân sai tôi đến đây nói với Doãn Tiểu Thư, đến giờ mở tiệc rồi, nhưng cậu Sáu vẫn chưa về, chắc là họp một, cho nên muốn kéo dài thời gian thêm 15 phút nữa. Tình Nguyễn chột dạ, không nói được lời nào, chỉ gật gật đầu, thấy bác Châu dò xét, hứa kiên chương, cô vội vàng nói. Đây là anh họ của tôi Nói với phu nhân Tôi lập tức ra ngay Hứa kiến trương nghe nói Cô thấy cô nói mình là anh họ Càng nghi ngờ hơn Khóe miệng hơi động đậy Cuối cùng cố gắng kiềm chế Đợi bác châu vừa đi Hứa kiến trương lập tức hỏi Đây rốt cuộc là đâu Em ở đây để làm gì Tịnh Nguyễn nói Đây là đào phủ Vì chuyện của anh Em tạm thời sống ở đây Hứa kiến trương nói Anh giờ đã không sao rồi Vậy chúng ta đi Nói chuyện với chú nhà một tiếng Rồi chúng ta cáo từ thôi Làm phiền người ta như vậy Tình Nguyễn nghiến nhẹ răng nói Anh đi trước đi Em đón chuyến tàu sau Hứa Kiến Chương không thể không nghi ngờ Cô nói ra câu ấy hỏi Tại sao Tình Nguyễn đáp Bây giờ em vẫn chưa thể nào nói được Ngày mai anh sẽ hiểu Cậu Sáu thả anh ra Em nợ anh ấy một ân tình Em phải trực tiếp cảm ơn anh ấy Hứa Kiến Chương cuối cùng cũng không chịu được Cậu xấu thế nọ, cậu xấu thế kia Em quen cậu xấu như thế nào Sao lại người ta lại chịu thả anh ra tình Nguyễn cảm nhận được Sự nghi ngờ trong mắt Và trong lời nói của anh Trong lòng phẫn nộ khó tả hỏi lại Chẳng lẽ anh không tin em sao Hứa kiến chương trả lời Tất nhiên là anh tin em Nhưng em cũng phải giải thích rõ ràng với anh mới được tình Nguyễn tức giận nói Bây giờ anh muốn em giải thích như thế nào Anh ấy thả anh ra Anh không những không biết ơn, ngược lại còn nghi ngờ như thế. Hà Tử An đứng bên cạnh khuyên nhỏ. giản Tiểu Thư, vừa đi vừa nói thì hơn, cậu Sáu đã dặn dò tôi rồi, nhất định phải đưa giản Tiểu Thư lên tàu. Tình Nguyễn ngẩn đầu lên nói. Cậu Sáu đã đối xử với tôi như vậy, tôi không thể nghiêng ngang mà bỏ đi. Được sao? Nhờ Hà Tiên Sinh đưa Kiến Trương đi lên tàu, tôi sẽ đáp chuyến tàu sau. Hứa Kiến Trương tính khí ôn hòa, Lúc này cũng không để ý nữa Chỉ lạnh lùng nói Em không đi, anh cũng không đi Tình Nguyễn dậm chân một lát nói Anh không tin em sao Cô quay sang nói với Hà Tử An Phiền anh, đưa tôi đi gặp cậu Sáu Hà Tử An quá đổi bất ngờ Quý kiến trương hỏi Em đi gặp anh ta làm gì Tình Nguyễn lạnh nhạt đáp Người ta cứu mạng anh Em phải đi cảm ơn người ta với kiến trương không nhịn được nữa Tại sao người ta cứu anh? Sao không em không nói rõ cho anh biết? Ánh mắt của tỉnh Nguyễn nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau tươi cười nói. Đúng thế. Vì sao người ta lại chịu cứu anh ra? Trong lòng anh đã đoán được rồi. Tại sao không nói ra? Hứa Kiên trương trong lòng hối hận. Nhưng nhìn thấy Hà Tự An đến nhà tù thả mình ra. Trưởng tù còn cung kính với anh ta như vậy. Rõ ràng anh ta là người có địa vị rất cao. Nhưng... Hà Tiên Sinh này còn cực kỳ cung kính với Tịnh Nguyễn. Tịnh Nguyễn là con gái, một người như vậy, trong thừa quân mà cũng cung kính nghe và nghe lời cô. Đương nhiên khiến người ta ngạc nhiên, mà trong một cuộc hội thoại của họ, cũng nhiều lần nhắc đến Mộ Dung Phong. Có thể thấy quan hệ giữa cô và Mộ Dung Phong không hề đơn giản, sự ngờ vực của anh càng lúc càng lớn, cuồn cuộn dân trào. Cả cơ thể như muốn nổ tung, Tâm trạng buồn bã đến cực điểm Còn Tịnh Uyển Lại có vẻ không màn đến bản thân Ngược lại nói với Hà Tự An Tôi muốn gặp cậu xấu Hà Tử An do dự nói Doãn tiểu thư Không được đâu Tịnh Nguyễn lòng rối như tơ vò Hàng ngàn suy nghĩ Không biết nên giải thích từ đâu Chỉ có một mực suy nghĩ Mình và anh có tình kết nghĩa Qua lại đến nay Anh luôn cư xử với mình lịch thiệp Trước sự ép buộc của mình Tình thế như thế này Mình sắp xếp chất chu đáo Bây giờ anh đang gặp Nguy Mình tuyệt đối không thể bỏ đi Cô quyết đoán trong khoảnh khắc Nói với Hà Tự An Việc đã thế này tình nguyện Tôi đã quyết định rồi Mong Hà Tiên Sinh giúp cho Bình thường Hà Tự An Thấy cô rất là dịu dàng yếu đuối Lúc này nghe cô nói câu như thế Trong lòng thầm khen Cảm thấy cô gái này Rất trọng tình nghĩa, chẳng quản sống chết nói, cậu Sáu có lệnh, tôi không thể làm trái. Nhưng nếu Doãn Tiểu Thư không muốn đến bến tàu, thì tôi cũng không thể ép buộc được. Tình Nguyễn hơi mỉm cười, nói với Hứa Kiên Chương. Anh ở đây đợi em, em đi một lát rồi về. Hứa Kiên Chương nói, anh đi cùng em. Tình Nguyễn biết tình hình chưa rõ ràng trước mắt, chưa biết chắc. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ 10 phút tam tiểu thư vẫn chưa sai người đến mời dự tiệc vậy mộ dung phong nhất định vẫn chưa về cô nhất thời không thể giải thích rõ cho hứa kiến trương càng không muốn chần chừ thêm một chút nào nữa chỉ nói anh không được đi em sẽ về ngay hứa kiến trương vẫn muốn nói tiếp tịnh nguyễn đã nói hà tiên sinh phiền anh ở đây với hứa kiến hứa tiên sinh hà tử an vâng một tiếng hứa kiến trương cực kỳ phẫn nộ nắm lấy tay cô tịnh nguyễn tại sao tình huyến nói em không phụ anh nếu anh tin em anh sẽ biết em không phụ anh ánh mắt cô cháy bỏng nhìn chậm anh chăm chú kiến chương em không hề phụ anh Hứa kiến chương thấy ánh mắt cô như hai đóm lửa nhỏ đổ cố chấp cháy như thế trong lòng anh biết rõ cô là người tuyệt đối không thay đổi chủ ý và trong lòng anh cũng không muốn nghĩ đến việc kinh khủng như thế anh nành thuyết phục bản thân Tịnh Nguyễn làm vậy nhất định là có lý do của cô ấy. Cuối cùng anh chậm chậm buông tay ra nói, được rồi, anh ở đây đợi em. Tịnh Nguyễn đi ra, Tam Tiểu Thư đang lo lắng nói nhỏ với cô. Cậu Sáu nói nhất định sẽ đến, sao giờ này vẫn chưa thấy đến. Tịnh Nguyễn nói, em muốn đến xoái phủ, đích thân mời cậu Sáu. Tam Tiểu Thư cười cười nói, cũng được, rồi dặn xe đưa cô đến Soái phủ. Tựa nguyện ngồi trên xe trong lòng Giống như có hàng trăm ngàn chiếc trống Đang vang lên điên cuồng Đi vào trong... Đi từ đào phủ Đến Soái phủ chỉ mất mấy phút Từ xa xa cô nhìn thấy xoái phủ Căn phòng cẩn mật Như thường tâm trạng thấp thỏm Cố gắng trấn tỉnh Cô xuống xe ở phía trước Người ở cửa đương nhiên biết mặt cô cười nói Giảng tiêu thư đến rồi Cậu xấu vẫn đang họp á Cô không biết tình hình như thế nào Chỉ ẩm mự một tiếng Men theo hành lang Đi đến căn nhà đá xanh đó Vừa đúng lúc Thẩm Gia Bình Đi đến từ trên lầu xuống Vừa thấy cô đã tỏ ra vui mừng Lập tức nói chào Doãn Tiếu Thư Tịnh Nguyễn ừ. Một tiếng nói cậu Sáu đâu Thẩm Gia Bình đáp Vừa mới họp xong Sư đoàn trưởng thường đang kéo cậu Sáu lại làm phiền Còn cả từ thống chế Ba người nói chuyện đến tận bây giờ vẫn chưa xong. Vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Tịnh Uyển. Tim Tịnh Uyển đập thình thịch, xuyên qua phòng khách, đi đến phòng phía sau, cận vệ mở cửa giúp cô. Cô đi vào trong và cười nói: "Cậu sáu, anh đồng ý với người ta làm sao mà không chú ý đến chút nào thế?" Mộ Dung Phong đang bị Thần Đức Quý giữ lại không buông, nếu muốn mượn cớ để bỏ đi là một người rất tinh ý e rằng Từ Trị Bình sẽ xin nghi. Lúc này bỗng nghe thấy giọng cô Trong lòng anh không biết là kinh ngạc hay vui mừng Xen lẫn, lo âu Thấy cô vừa đi vào Vừa xị mặt ra nói Em đến đây làm gì? Anh đang có việc quan trọng Tình Nguyễn cười nói đồ ăn đều đã, đều đã đưa lên hết rồi Kịch cũng đang hát xong đến đoạn hay Khách cũng đã đến đủ rồi Cậu Sáu đồng ý tổ chức sinh nhật cho em Mà bây giờ lại vẫn ở đây Cô lại nói với Thường Đức Quý Sư đoàn trưởng thường Trưa hôm nay Thay tôi uống rượu Mời với cậu Sáu là một ly Lần nào cậu Sáu Cũng khen tủ lượng Của sư đoàn trưởng thường đó Cô giả vờ Và hơi tức giận Ánh mắt lay động Như nước liếc mộ dung phong một cái Đi thôi Không làm là em giận đấy Không phân trần gì Cô khoác tay mỗi dung phong Kéo thẳng ra ngoài Sau cùng Cô còn quay đầu lại Tư cười với từ trị bình nói Từ thống chế, cũng mau đi đi, bên trên đang có mở tiệc rồi đó. Từ trị bình thấy khuôn mặt đầy vẻ hết cách của mộ dung phong. Khi anh kéo, bị kéo đi ra ngoài cửa, ông ta chợt nảy ra một ý định liền gọi. Cậu Sáu, tôi có lời muốn nói. Tình Nguyễn trong lòng căng thẳng, cướp lời. Thống chế, đến tiệc rượu, muốn nói bao nhiêu mà chẳng được. Mau đi đến dự tiệc đi đã. Từ trị bình ngừa vật. Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của cô Ông ta nghĩ nếu có bị lừa gạt Thì cũng không thể do một người phụ nữ yếu đuối này gây nên Trong giây lát đó Chỉ thấy Thường Đức Quý đã rảo, rảo bước đi ra Từ trị bình chần trừ một lát rồi cũng đi theo Mộ Dung Phong vừa ra khỏi phòng khách Liền lấy một hộp thuốc từ trong túi ra Tạch một cái mở điếu thuốc Nói Người đâu châm lửa Người mai phục bên ngoài hành lang nghe thấy câu này đã xong hết ra ập đến hai người từ thường thường đức quý chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống đất từ trị bình thấy tình hình không ổn kêu lớn một tiếng rút ra một khẩu súng từ sau lưng lao đến phía bộ dung phong thẩm gia bình lập tức nhảy ra ôm chặt lấy hắn hai người lăn trên đất tất cả cảnh vệ đều vội vã xông Quy tắc xưa nay, tất cả thuộc cấp của thượng quân và vào soái phủ đều không được theo súng mang theo súng. Hai vị từ thường cũng đã bỏ lại súng ở bên ngoài, nhưng không ngờ, từ trị bình vẫn còn giấu một khẩu súng bên người. Tình hình rất là mồi dung phong, rất bình tĩnh, bảo vệ tình huyển lùi về phía sau. Chỉ thấy ba bốn người đã giữ chặt lấy từ trị bình, cướp lấy khẩu súng của anh ta. Anh ta đang thở phào nhẹ nhõm bỗng nghe thấy thường đức quý gầm lên một tiếng hết thảy cảnh vệ bị hất ra ông ta vốn làm ảnh tướng có nhiều tiếng tâm trong thừa quân cú nhảy đó là mấy cảnh về làm sao mà giữ nổi nói thì chậm làm thì nhanh ông ta vừa vung tay lên hóa ra đã giấu súng anh chỉ nghe liên tiếp ba Băng băng băng Vang lên Một cận vệ xông lên giữ lấy Cơ thể của mộ dung phong bị đập mạnh Tịnh Nguyễn lại kêu lên một tiếng thất thanh Máu nóng đã rớt trên tay Mấy cận vệ đã giữ chặt thường đức quý Dùng dây thừng buộc hai chân Ông ta lại Thường đức quý vẫn còn chửi mắng Mộ dung phong tên khốn khiếp Mày ông mày đã trăm ngàn khổ sở Giúp cha mày giành dựng lại nửa gian sơn Cái tên vô dụng như mày Lại gai hay bẫy không? Có gan á thì đến đấu riêng với ông đây này. Hôm nay á không đánh chết mày, ông chết cũng không nhắm mắt. Miệng ông ta đột nhiên bị nhét lại, bị nhét hai quả hạnh đào, không chửi mắng được nữa. Hai người đó đã bị buộc chặt như chiếc bánh trưng. Thẩm Gia Bình sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ chạy đến xem máu trên người mộ Dung Phong. Cậu sáu, cậu sáu bị thương ở đâu? Mội Dung Phong này nắm lấy gấu áo của anh ta Mau đi gọi bác sĩ Mau đi gọi bác sĩ Thẩm gia Bình giờ mới thấy Tình Nguyễn mặt mày trắng bệt Nhưng thấy như giấy Ở trong lòng anh Trên gấu áo Màu áo máu ào ào chảy xuống Không ngờ là cô bị thương Cận về đã đau đến gọi Điện thoại trước đó Mội Dung Phong ôm chặt lấy Tình Nguyễn giáng bẻ tự như một con thú bị sập bẫy Trong mắt vằn lên Những tia đáng sợ Anh cướp lấy khẩu súng trên tay của Thẩm Gia Bình Thẩm Gia Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng Cậu Sáu Họng súng đã nhằm vào đầu Thường Đức Quý Thẩm Gia Bình hốt hoảng Chỉ nghe thấy tiếng băng băng Liên tiếp đầu Thường Đức Quý đã bị bắn nát Mộ Dung Phong chuyển họng súng từ từ Trị Bình xoay người Nhưng nào có nhút nhích gì được Mộ Dung Phong đã bóp cò Một phát tiếp theo Một phát nữa Đến lúc bắn chết Hết sạch đạn Anh ta mới vứt xuống xuống đất Bế tình nguyện lên Giống như vừa tỉnh dậy trong một giấc mơ Thấy cô thoi thóp Hơi thở đã yếu đến không thể nghe thấy Chân bước vội anh điên cuồng ôm cô Chạy loạn trọn về phía sau Hết chương chín.